Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu Chương 768 Con đường gian nan 768 Gian nan đường Hồng hoang thiên địa một hồi gió tanh mưa máu Theo đại đạo ai khúc trầm rãi ghét thúc Tu sĩ dòng máu hội tụ thành từng mảng từng mảng biển máu Sát khí lạnh rung phiêu đẳng Biên Hoang Chi thành trước nhất một khu vực lớn đắt hôn án một mảnh. Thậm chí đều ngăn chặn đường ra. Tạo hóa cảnh dưới căn bản đều không thể tới gần. Âm phong gào thét Dường như ruột. Nhưng đại chiến cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Biên Hoang Chi thành đối diện cách đó không xa. Có 5 mảnh cuồn cuộn trời đất mở ra đi ra. Thần quốc đại quân đó là chú đóng ở mặt trong. Đại chiến kịch liệt chính là vòng thứ nhất Một trận chiến này Đinh nhạc phỏng chừng là khó có thể dễ dàng Ông ông ông Một con huyết mối đang biên hoang chi thành trước bay múa Rất vui nhạc Trên người nó đại đảo càng ngày càng ngưng tù ánh sáng ngọc Huyết quang trong suốt trong sáng Trên người lại vẫn tản mát ra một cỗ mùi thơm lạ lùng Này con con mỗi càng ngày càng để cho nhân khó có thể lý giải được Tái chiến mấy vòng, lão tổ ta cũng nên trứng đảo rồi Minh hà lão tổ theo trong biển máu đi ra Bước trên biên hoang chi thành cười to nói Một thân huyết sắc đại hồng bảo khiến người ta cảm thấy sát khí quấn thân Ánh mắt đều cũng có chút làm cho người ta sợ hãi Phun ra nuốt vào cây màu đỏ tươi hào quang Đang bên kia yêu sư yêu hoàng tất cả đều đứng lặng trong tư không Hơi thở lăn mình đều là tăng trưởng rất nhiều Đinh nhạc chú ý tới những thứ này Có thể khẳng định Chỉ cần cho hồng hoang thiên địa một chút thời gian Như vậy Hồng hoang thiên địa bảo phát sẽ xuất hiện Thần Tôn Sơn nhúc tay để cho đây trận đại chiến thay đổi tính chất Tình thế cũng là càng thêm phức tạp Đang thần Tôn Sơn cùng ngũ đại thần quốc vừa vực chỗ. Đại quân càng là tập hợp. Không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tùy thời cũng có thể bảo phát một trận đại chiến chấn đồng thế gian. Oanh! Nước từ trên núi chảy xuống thiên bên trong. Đinh nhạc cả người đều là bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Đây là đảo hỏa. Chân đảo cảnh để nhất kiếp. Bất quá đối với đinh nhạc mà nói. Đây để nhất kiếp hiển nhiên sinh ra không được bao lớn nguy hiểm. Đạo hỏa thừng thực giấy lên. Đinh nhạc đại đạo rung động. Được sèn luyện càng thêm hào quang rực rỡ. Không có sử dụng ngoại vật. Theo một tiếng quát nhẹ. Ngoại hỏa kiếp tùy theo chính là vượt qua. Mà đồng thời đang một khắc chỗ. Hậu thổ nương nương cũng là đang đổ kiếp. Ngoại hỏa kiếp cũng là xuôi gió xuôi nước. Nước chảy thành sông Đinh nhạc bản tôn lại ra hốn đổn Lúc này đây Vô biên hốn đổn hải là không đi Bên ngoài chỗ không có hiệu quả lớn lắm Về phần chỗ sâu nhất Tuy rằng khả năng có cơ duyên lớn Đan đinh nhạc cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm cực lớn Đà loa uyên Đinh nhạc vượt qua hư không mà đến Đối với chỗ này tử địa Đinh Nhạc là rất có hứng thú, hốn đổn thiên phong. Trong truyền thuyết thứ 5 nghiệp, cho dù là ngộ ra một chút, Đinh Nhạc cảm thấy được cũng có thể làm cho mình được ít lợi không nhỏ. Hơn nữa đây đà loa uyên tàn phong, cũng là rèn luyện tiên thể tốt nhất chỗ. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng vì rất nhanh chứng đạo, Đinh Nhạc cũng không khỏi không liều mạng. Lần này Đinh Nhạc mang đến vạn đảo đồ Vạn đảo đồ đối với tìm hiểu đại đảo quá trọng yếu Công hiểu cũng thật là kinh người Thân thể chi đảo Đinh Nhạc đã đi ra một con đường Tuy rằng con đường phía trước từ từ Đinh Nhạc cũng không dám hứa chắc nói chắc chắn có thể thành công Nhưng vạn đảo đồ Cũng là trứng đảo mấu chốt nhất một khâu Hô, thiên phong gào thép Mang theo rất mạnh xé sách lực lượng Đinh nhạc không có làm bất luận gì phòng hộ chính là bước vào trong đó Nhất thời, tiên thể dường như đao cắt Trong cơ thể nguyên thần trên cũng là được nhất nguồn sức mạnh xé sách Đồng thời, đinh nhạc xương cốt toàn thân trên đại đảo chi hoang ánh lửa văng khắp nơi Được xâm nhập thiên phong cho cảo một chút Đinh nhạc đau vào nội tâm, đây thật đúng là dốc xương A, ngắm lại kia quan nhỉ xa cũng cứ như vậy Đinh nhạc sắc mặt tái nhợt, vội vàng giữ vững thân thể Đinh nhạc ở một bên trên vách đá mở ra thạch động, ngồi xiếp bằng ở tại bên cạnh Trên người tiên Quang lưu chuyển, bắt đầu mượn dùng thiên phong tu luyện Đồng thời... Vạn đảo độ trồi lên tử khí tỏa ra ánh sáng lung linh bắt đầu diễn biến đại đảo Đây là loa nguyên tu luyện hiệu quả ra ngoài đinh nhạc sự kiến Ngày xưa tiên thể được phạt thiên thần hoàng luyện đan thần hỏa một phen thiêu đốt sèn luyện đã đến một cách đỉnh điểm Nhưng hiện tại Thiên phong vòng quanh thân thể Đinh nhạc tiên thể như trước không chống đỡ được Thỉnh thoảng máu tươi thấm ra Nhụm đỏ đảo y Mà thiên phong đối đại đảo rèn luyện mới là đinh nhạc để ý nhất Lúc này nguy hiểm nhất một chỗ Đau khổ tìm hiểu đại đảo đều đang có thể được quát đi Này thiên phong Thật sự có chút yêu gì Bất quá tuy rằng hung hiểm Đan đinh nhạc một thân đại đảo chi cốt cũng là thật sự được tôi luyện ra Đại đảo chi Quang vang lên thanh âm sắt thép va chảm giống như vậy Cương mãnh vô cùng Mà đinh nhạc bản tôn đăng đà loa nguyên khổ tu thời gian Hốn độn bên trong cũng là phong ba không ngừng Hồng hoang thiên địa đại chiến luôn luôn tải liên tục cái Tương tự Thần tôn sơn cùng ngũ đại thần quốc đại chiến cũng là được kích phát Chân đảo bá chủ lâm vào đấm máu Thần quốc quốc bảo đều là vận dụng vài lần, mà kia bàng bạc thần Tôn Sơn, đều là chấn động một lần. Sinh sôi tiêu diệt một mảng lớn thần quốc vương giả, càng là thiếu chút nữa đem cử thần thần quốc tan biến búa lớn cho chấn ác. Để cho Đinh Nhạc Bản Tôn đều là cảm nhận được các loại này bàng bạc vô biên quý thế Thời gian như nước chảy, hốn đồn bên trong là một mảnh đất sung núi chuyển. Phong ba không ngừng Mà đà loa uyên phía trong đinh nhạc cũng là càng ngày càng sâu vào trong đó Mỗi một quãng thời gian Đinh nhạc chính là xâm nhập một khoảng cách Thừa nhận thiên phong cũng càng ngày càng lớn mạnh Hiện tại đinh nhạc Cả người đều là gầy đi Nói là ra bọc xương cũng có thể Huyết nhục đều là được thiên phong mài đi Nhưng hắn trong cơ thể đại đảo Chi Quang cũng là càng ngày càng trói mắt. Bất quá đang xương cốt toàn thân đều là bị khắc xuống thiên phong đều là khó có thể quát đi đảo văn sau. Đinh nhạc sừng bước. Đi đến nơi đây. Con đường phía trước đã chặt đứt. Còn muốn chính hắn đi ra con đường của mình. Đã không có tham khảo chỗ. Ước chừng cân nhắc một năm. Đinh nhạc mới tìm tòi ra một cái gập vành con đường Thậm chí còn con đường này sau khi là kết quả gì Đinh nhạc đều là khó có thể nắm chắc Nhưng hắn đồng dạng không có đường lui Thân thể chứng đạo thật sự quá khó khăn Đinh nhạc đau khổ sáy xua Hắn người mặt vạn đạo đồ cách này Nhịt thiên hốn đổn linh bảo cũng là đi cực kỳ gian nan Nếu tầm thường chứng đạo Phòng chừng sớm là có thể chứng đạo Mà trong khoảng thời gian này bên trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng là nhanh đón một hồi đại bảo phát Thái Thượng Lão Quân chứng đạo Yêu Hoàng Thái Nhất chứng đạo Minh Hà Lão Tổ chứng đạo Yêu Sư chứng đạo Trấn Nguyên Tử cũng là chứng đạo Hồng Hoang Thiên Địa thoáng cách liền nhiều năm Vị chân Đạo cảnh bá chủ Trấn Kinh rồi hốn đồn Ngũ Đại Thần Quốc đều chưa từng có chân đảo bá chủ quần Pháp A Nhưng tương tự Đinh Nhạc cũng có thật nhiều người quen vấn lạ Ngã xuống liên miên đại chiến bên trong vẫn lạc đang chứng đảo chi đổ bên trong Đại Thiên Tôn Thần Vân Bề trên trờ Hồng Hoang Thiên Địa lúc đầu một ít đại thần thông giả đều là vẫn lạc Để cho Đinh Nhạc có chút ảm đảm chính là Linh Bảo Sư cùng Kim Cô Tiên Hai người vẫn lạc ở tại biên Hoang Chi Thành lên. Thiên đảo tiếp dẫn đều là chưa kịp. Trên thực tế, hồng hoang thiên đảo diễn biến càng lúc càng nhanh. Hồng hoang thiên địa liên miên đại chiến đã có rất ít cường giả hoàn toàn chết đi. Thiên đảo tiếp dẫn để cho rất nhiều người đều là thoát ly tuyệt cảnh. Chính là sầu gì cũng có thể được đúng lúc đưa vào luân hồi. Khạch khạch khủu. Đà loa huyên bên trong Đinh nhạc lo ra máu Nhụm đỏ vô án đảo y Thân thể của hắn ruông dày Xuất hiện đảo thương Sai lầm rồi Đinh nhạc nhếu mày Hấp thụ một tia thông thiên đan đan khí Chữa khỏi đảo thương Hắn khổ sở suy nghĩ cái Vạn đảo đồ hoa hoa tác hưởng Đại đảo diễn biến Thật lâu sau, đinh nhạt ánh mắt sáng ngời lên, lại mặc cho tiên phong quấn thân.